Rùn tiền Tác giả Tiêu định. Người đọc Thành Lòng Chư 184 Vô tượng Ngọc Bích tiếng Trung lại một lần ngưỡng người Nga vang vọng trên đỉnh Tường Di Sơn Báo hiệu một hình bắt đầu Mặt trời ban mai Vẽ nên một phần sáng nhỏ nhỏ ở phía đầm đồng Rắc những tì nắng đầu tiên xuống nhân dạng Trên cái đường núi hủy sớm Đã có khá nhiều bách tính đang men theo con đường Tiến về phía ngôi chùa một bẫy ấy Bọn họ đa phần đều mang theo hương hoa Vẽ mặt đầy thành kinh Trong đó có một số người còn mang theo con trẻ Cùng đường đệ Bọn trẻ đúng là hiếu động Trước tuy đường núi chẳng hề cảm thấy bệt nhập Trái lại, khá nhiều thiếu niên còn chạy lên chạy sướng từng bự Có vẻ rất lấy là thật thơ Xương sớm vẫn chưa tàn hết Vẫn còn quẩn quanh bên ngoài thiên âm tận Trong không khí cảm thấy có chút hơi ẩm quốc Những tăng nhân dạng sớm đã làm xong việc tụ kinh buổi sáng Phát cuộc trong một ngày Lúc này, nữ đang quét dọn xương chùi Nhẹ nhàng quét những chiếc lá rụt đêm qua xanh hình Toàn bộ thiên âm tận lúc này Dường như có vẻ thanh bình tràn nghiêng Chìm trong những cơn gió núi mừng mang Mang theo trong nó mùi thơm thơm thoảng của lá cây Thiến chung ngừng ngà ảnh Dẫn đường cho đám người ở dưới núi Cũng vàng khắp trong chùa đến thức những người làm xe ngủ Hắn từ từ thật giấc Đã lâu rồi Chưa có được một giấc ngủ thoải mái như vậy Yên lạnh thật giấc Trong giấc ngủ hắn cũng thấy yên bình vô cùng Ngay cả một mỹ cũng không có Chỉ là ngủ say Yên lặng ngủ say Điều này quả nhiên khiến cho con người cảm thấy hạnh phúc Hắn lặng lẽ nghe hồ chuông ngang Dường như nơi âm thanh ấy vang vọng không phải là không gian rộng lớn bên ngoài trong phòng Mà là trong tim hình Thậm chí hắn còn có một thứ cảm giác hằng Tiếng chuông ấy cũng vắng lên dành cho một mình hắn Cho đến tiếng chuông nhỏ dần Hắn cuối cùng cứ từ từ đứng dậy Mở cửa phòng đi ra bên ngoài Ngửa đầu vương vai hít thật sâu Mùi không khí ẩm ướt trên núi vừa chui vào ngực hắn Trên khuôn mặt hắn từ từ hiện lên vẻ hài lòng ít thế Chỉ muốn đứng mãi như vậy Nhưng lúc này một âm thanh từ phía cửa đình viện truyền tới Trường thí chủ đã dậy rồi sao Quỷ lệ quay đầu nhìn Chỉ thấy pháp tướng đét mặt tươi cười Đứng ngay ở cổng cách để không xa nhìn hắn liền gặp đầu nói Ừm, um, có chút hơi sợ Pháp tướng nhìn hắn dọc xét hai lời cười những cười nổi Thí chủ đã trải qua mấy buổi tỉnh dưỡng Thường thế trên thân thể phần lớn là lành lặng Nhưng người ta nói rằng bệnh nạn vừa khỏi Thí chủ cũng phải chú ý bản thân một chút Tôi di sơn vị thế rất cao Sớm tối không như bị giới rừng tục Hàng khí rất nặng Thí chủ bản thân giữ gì Quỷ lệ gặp đầu nát Đa tạ quan tâm Ta đã ghi nhớ rồi À không biết hôm nay Phương trượng của Hoàng thủ nhiên có rảnh không Ta hy vọng sẽ gặp đại sư Quế quả một chút Pháp tướng cười nhỏ Thật là tốt quá Ta đang phục mẹ sư phụ Đặc biệt đến đây mời trưng thí chủ Sau khi ăn xong bữa sáng thì sang gặp gỡ Quý lệ ngạc viên dây lát hỏi Tại sao? Phương trường đại sư tìm ta có chuyện gì hả? Pháp tướng đáp Chuyện này tỉa tăng không biết Có lẽ cô chị muốn hỏi thăm xem thiên thế thí chủ thế nào hả? Quý lệ trầm ngâm dây lát ngồi Nếu vậy một lát nữa ta có thể qua bái kiến phương trường đại sư Pháp tướng chắc tay mình. Thí chủ không cần phải vội Lúc nãy phương trường đặc biệt chỉ thị Không được thúc giục thí chủ Ân sư lãnh nhân gia vào ngón trong thiền thất Tiểu thiên âm tự trên địa núi Lát nữa thí chủ có thời gian Thì cứ tự đi trước cũng được Pháp tướng cười nhằm tiếng lời nọ Trong thiên âm tự Chỉ cần thí chủ muốn Mọi chỗ thí chỗ đều có thể tiến vào Chẳng có gì bị cố kị cả Quý Lệ trong lòng rung động, nhìn về pháp tướng Pháp tướng nói câu này ra, ẩm chứa một thơm ý to lớn Tựa như đã xem hắn là người của Thiên Âm Tự Có lẽ trong mấy tăng nhân Thiên Tự này Hắn là người đã từng bái lại vũ trí Trung Quỳ cũng đã coi là một người của Thiên Âm Tự chăng Pháp tướng quay bản bước đi Quý Lệ nhìn theo bóng dáng của hắn Im lặng dây lát Rồi lập tức quay trở về gian tiền phòng của bản thân. Lúc đến điểm núi, quỷ lệ và không tránh được khẻ khẻ rùng mình. Đối ván mà nó nơi này đứng là nơi kiến hướng tâm tư cảm xúc đang xem vào nhau. Dưới nắng ọc trời tiểu thương âm tự đơn sơ không lè lè, ngay phía trước mặt, tưởng thấp lè tè, khoảng sinh nhỏ nhỏ. Lễ nào còn có dấu vết của cái đêm kinh tâm đúng phát ấy Quay đầu nhìn xuống Xa xa từ bên trong thiên âm tự Lại loán thoáng truyền đến tiếng người Hương khỏi nghỉ ngút Đúng là một quan tâm ná nhìn Lẽ nào đáng người sống bình như ấy Trái lại Lại phúc vui vẻ Hắn lạc lẽ quay mình lại Bước rất nhanh về phía tiểu thiên âm tự Nơi này bao trồng bởi sự yêu lạnh Trong các khoảng sân to lớn như vậy Dường như chỉ có một tiếng bước chân của hắn vọng Khi đi đến trước cửa gian niệm thất ấy Quý lệ dùm bước Vô tình đưa mắt nhìn ra phía đằng sau cái sân đó Ở đó có một lối đi nhỏ Vì chẳng bởi bức tường Nhưng vẫn có thể nhìn thấy đặt đến phía đằng sau Chỉ là lúc này như tiếng viện phía sau lưng ấy Trống hết trống hoang Hãy như người ta trần đụi đến đó Rồi lại bỏ trống đi đó mà gõ vào cánh cửa thiền thấp. Lập tức từ bên trong vang ra âm thanh hoài nhạc của ông Thượng Nhân. Truyền chủ, xin mời mau quạt. Quỹ lệ lãnh đạm đáp lời, đẩy cửa phòng tiếng bạc. Bên trong vào lúc này, chỉ có một mình của ông Thượng đang ngồi trên thiền sàn. Mắt lộ vẻ tươi cười như quỷ lệ đang tiếng bạc. Quý Lệ gặp đầu nói với phố Hoàng Thượng Nhân Đại sư ta ngày Pháp Tứ Sư Hình nói Ta có chuyện muốn tìm ta Phố Hoàng Thượng Nhân đáp Đúng vậy Nhưng nghe nói thế chỗ Có chuyện muốn thương nghệ với ta Quý Lệ trầm năm giây lát gặp đầu Đúng Khi ta cũng không có chuyện gì to tác Chủ yếu là tại hạ ở đây cũng đã nhiều ngày Hiện nay thương thế cũng đã khỏi gì Thật không dám tiếp tục quấy quả anh Phố Hoàng Thượng Nhân miễn cười nổi Tiểu Thí chủ lẽ nào nói vậy Quý lẽ lát đòn Hôm đó với thành vần sờ Đại sư là cứu mạng ta Sau đó tại nơi này Đại sư lại giúp ta khai quốc thắc tổng quốc thắt trong lộ Thật là lấy làm cảm kích vô cùng Nhưng tại hai trung quy là người trong ma giám Ở lâu nơi này Phương Hà Nà sẽ làm ảnh hưởng thanh danh của huyết Phố Hoàng Đạo Nhân nghiêm sắc mặt nói Tiểu thí chủ Có một câu lão nào không biết có niềm nói ra hay không Huế lệ đáp Xin đại sư cứ nói Phố Hoàng Tự Nhân cực cực đầu Nếu đã vậy Thứ cho lão nào nói thẳng Xem tương khí xét mặt tiểu thí chủ Tuyệt đối không phải là một kẻ cầu hôn cực ác Thần chìm trong ma đã Chẳng quà chỉ là số mệnh tạo ra như vậy Không phải là do tiểu thí chủ Hơn nữa tiểu thí chủ và vũ trí sư đệ Có một đoạn tốt duyên như vậy Thì cũng là có duyên với Phật Chỉ cần thí chủ nguyện ý quay đầu làm được Thì ngược tận đương nhiên hết sức bảo vệ Không đó là thanh vần mù Và cả chấm đạo tiền hạ cùng nhau kéo đến Tệ tự cũng không hề sợ hãi Phật nói cứu người một lần là cộng đức vô thực Tiểu thí chủ là người có duyên Sao không thể vứt bỏ vướng bậc trần thế Để đạt đến cái thanh tịnh tự tập Hả chẳng tốt lắm sao Nói xong ông ta mặt đầy tự tin như quỷ lệ Bản thân quỷ lệ không nghĩ rằng Vũ Hoàng tự nhiên có thể nói ra những lời đó nhất thời đứng ngay ra Mấy ngày vừa qua hắn ở tại thiên ngôn tự Tâm trạm hoàn toàn khác hồi trước Rất là những nhàng thanh thẳng Trong thân tâm hắn vô cùng hoan hỷ Chỉ là hắn là một thân nam tử Chung quê vẫn còn có những chuyện không thể gạt qua một bên được Hắn im lặng hồi lâu Cuối cùng tuyệt từ ngẩn đầu lên Hướng về phổ hoàng tự nhưng tái dài cái nói Tại hạ biết Đại sư thật lòng đối với ta Muốn điểm hóa sự nguồn dốt ngoan cố của ta Nhưng ta bốn là tục thế nằm nhìn Chìm nổi theo sự đời Trong thế giới trần tục ấy Vẫn còn có vô số mối bận tâm Thành thử chẳng thể bỏ được Ý tốt đại sư Thứ cho tại hạ vô pháp không nhận Nói rồi hắn thở dài tiếng Toàn xem người bước ra Thì Phó Hoàng Thượng Nhân cất lợn Thí chủ khoảng đi Quý lệ nói Đại sư còn chuyện gì nữa sao? Phó Hoàng Thượng Nhân trên mặt thoáng hiệu vệ suy tư chậm rãi nói Thí chủ tâm như bạn thật Lão nạc cũng không dám miễn cũ Tuy nhiên nếu thí chủ nguyện ý nói vậy Tệ tự cũng có một thỉnh cầu Dám mong thì chủ hoàn thành cho Quý Lê cả lấy ngạc nhiên nói Chuyện vậy Phương trường đại sư cứ nói ra được mà Phổ an thuật nhân nhìn hắn nói Năm đó Phụ ý sư đệ ra vào tiếp cục như vậy Mặc dù là tội nghiệp bản thân Tội không thể nào dùng thang Nhưng căn nguyên của nó Không thể tránh khỏi căn hệ đến vật đại hùng phỉ châu này Ngày nay phụ trí sư đệ cũng đã qua đời Nhưng thứ hôn vật ấy vẫn còn ở bên mình tí chủ Làm hại tiểu thí chủ Quý lệ lặn yên dây lá rồi nói Ý của đại sư là Phổ hoàng thượng nhân chấp tay đát tự thí chủ bất tức phải nhìn ngợt Lão nạp tịnh không có ác ý gì khác Nhưng phỉ trồng này Bên trong một ổn chứa lệ khí hung liệt Hai người hạng Năm đó khi phụ ký sư đệ qua đời Suốt 10 năm lão nạp lao tâm cụ tứ của Dương Chưa lúc nào nghĩ ngợi về điểm này May nhờ ông trời Cuối cùng đừng đã nghĩ ra một biện pháp Hoặc giả có thể khắc chế được hùng vật lệ khí như phê ích châu Không biết có muốn thử một lần hay không Quý lại biến sách thế châu tuy yên vô cùng Nhưng thứ lệ khí ấy trong 10 năm nay Không biết đã khiến hắn đau đớn bằng Thậm chí tính cách của hắn dần như cũng bị nhó dần dần cãi biến Có lúc hắn từng nghĩ đến tình cảnh của phụ trí năm đó Nghĩ đến cục diện Phải nhất bản thân mình có bị thứ lệ khí này khống chế Không nén được mù hơi lạc đũa hồng rồng Nhưng việc này tự nhiên không thể cho người ngoài biết Hắn mặc dù lo ầu Nhưng cũng không có giải pháp tốt cả Không ngờ hôm nay được nhiên nghe thấy vũ hoàng tự nói rằng một như vậy Nhất thời đến trúng chỗ lo lắng nhất trong lòng hẳn lệ đáng đo hồi lâu Cuối cùng chậm rãi nó Phương trình đại sư có biện pháp tốt như vậy Không biết là nên sự trí như thế nào Phó Hoàng Thượng Nhân mặt tràn trọng lòng Biện pháp này thì thuật rất đơn giản Nói thẳng ra là lấy ngã Phật thành thông Phật được Từ bi vô biên Đem hóa giải các lệ khí để thế gian này Tại Âu Sơn của Thiên Âm Tự Có một đời gọi là Vô Tự Ngọc Bích Cao hơn 7 triệu Nhẫn như ngọt Truyền rằng năm xưa tổ sư của Thiên Âm Tự Ngộ Thông Phật Lý nếu Vô Tự Ngọc Bích đó Từ đó khai lập ra Thiên Âm Tự chúng ta Quý lệ nhớ mày Không hiểu điều này có quan hệ gì với lễ khí của vệ huyết châu chị nghe thấy phổ hoàng thượng nhân nói tiếp Là vì nơi địa giới đó Chính là nơi phật khí tốt lành nhất Trong giải tuần dì sơ này Chỉ cần tiểu thiết chỗ tỉnh tọa ở đó một thời gian Lão đạp lại xuất lĩnh toàn thể tăng nhân cái thành pháp trận kim cương ngoài Bao quảnh bức tường ngọt. Như vậy khí lành sẽ đại thích. Chả có thể trấn áp được lệ khí của Phủy Châu đã ngắm sâu vào trong người tiệm thứ chủ, không lệ rốn động toàn thường, đúng là không thể ngờ được một quan của có bằng nhưng lại độc đám như vậy. Chẳng biết từ khi nào đã nhìn thấu tình cảnh hỗn loạn của khí mạch bên trong người. Hắn nghĩ ngợi liền, biết khoác nói. Ý tốt của đại sư, Tài Hạ đã biết. Đã như vậy tại Hạ sẽ ngồi dưới vô tượng ngục bích đó mấy hộ Nhưng sau đó tại hạ sinh cáo lịch Phổ hoàng đại sơ chắc tay ngược đầu Nguyễn cười nói Thí chủ yên tâm Tệ tự tuyệt không dám cản trở thí chủ Quý lệ cực đầu say mình bước ra biệt ngoài Phổ hoàng thượng nhân nhìn theo cho đến khi hắn đi khuất Thở dài tiếng là bẩm một mình Sư đệ Sư đệ trên trời cao có linh tiên phải bảo vệ cho hai đúng đắn. Theo lời của Hoàng thủ nhân nói, Phổ Tượng Ngọc Đích ở hậu sơn của núi Tu Di, Quỷ lệ vốn cũng nghĩ sẽ rất dễ dàng tìm thấy. Không ngờ hôm đó chuẩn bị xong đâu đấy rồi. Theo chân hai vị huynh đệ pháp tướng pháp thiện dẫn đường người phía trước. Đi về phía hậu sơ Ai ngờ đó hơn nửa canh giờ Còn vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu cả Quỷ lệ trong lòng chút hoài nghi Nhưng cũng không nói ra Nào ngờ pháp tướng cẩn thận chú đáo Nhìn thấy nét mặt của quỷ lệ có chút hoài nghi Một hai trong ngón liền cười nở Trường thí chủ Người đang nghĩ vô tượng ngục đích Tại sao lại sai như vậy phải không? Quỷ lệ bị hắn hỏi vậy Cũng chẳng dấu diễu nữa Dẫm hỏi sư huynh, vô tượng Ngọc Bích ấy cuối cùng ở nơi nào, làm thế nào tới được Tóc tướng vừa đi vượt Cái này nói ra thì dài lắm Vô tự Ngọc Bích xuất hiện khi nào, tự nhiên không ai biết rõ Chỉ biết là 1.000 năm trước, khi sáng lập ra thiên âm tự Vẫn còn là một tăng nhân hành hương, vân du tướng phương Có một ngày không biết tại sao Trong lúc ngồi nhập đỉnh tôi dây sơ Rồi bị lạc đường Lại cũng không có cách nào thoát ra được Không chịu nổi tổ sư liền chạy loạn Trong khu rừng này Cũng là vật duy trời sinh Cuối cùng ngài nhìn thấy một bức tường đá bóng nhoáng như hầm lúc đó tổ sư đã đói khát không chịu nổi Buồn ngủ rủ ràng Liền nằm ngủ bên dưới tấm tường ngọt tay Phá tử nói đến đó dừng lại gì lát Quế lệ không nhìn được bèo sau đó thế nào Tuy có đường núi trước mặt Pháp tướng sẽ hiểu ớ rẽ Pháp tướng đi sang bên trái Trong khi những quý lệ đi xuống đoạn mình dốc Đồng thời bị kể Truyền rằng vị tổ sư đó Ngồi dưới vô tượng ngọc mít ba ngày ba đêm Không rõ làm thế nào Cuối cùng thì cơn đoái khác không thể chịu nổi bàn đầu Đã dần dần nhập định Tâm an thành định Tiến nhập vào cảnh giới đại viên mãn Trong vật môn của chúng ta Ba ngày sau Người cuối cùng đã ngộ ra được Phật Pháp chí vô tượng Ngọc Bích này Ngoài ra thậm chí còn truyền rằng Pháp tướng quay đầu lại nhìn quỹ lệ cười thần bí hồn Là truyền rằng Viện tổ sư ấy cũng chính tại dĩ vô tượng Ngọc Bích đó Cuối cùng đã ngộ ra được đại phạm bác giải chân Pháp Vô thượng truyền qua các thời đại của thiên tự chúng ta thì đó lập lên vị trí của thiên âm tự Trong giới tu đạo thiên nhẫn. Pháp tưởng. Quỷ lệnh ngẫm trầm lắc lắc độ. Hơi cảm thấy truyền thuyết về thiên âm tự tự sư quả thật có điều chút kịch. Ngay ra có rất nhiều những không thần. vốn dĩ đối với biện pháp này của phổ hồng thượng nhân cũng ngậm một chút kỳ vọng. Nhưng bây giờ nghe pháp tướng chẳng giải sự cố như vậy Trái lại khiến cho hắn có phần tiêu mũ Không nén được kiến đáo của nhà Pháp tướng nó tin ý Trọng ngay thấy sự biến hóa trên sắc mặt của quỷ lệ Nhưng vẫn cứ miễn cười những đường Phần hòa tượng to cao phát hiện đi sau bọn họ Chán lại lúc nào kiện nhận Chẳng hề nói chuyện công Ba người bước đi theo sơn lộ gần thêm nửa canh giờ nữa Hoàng mèo xuyên qua các định nước cao Bất chắc nó bỏ lại thiên âm tự tận mãi phía sau lưng, chẳng nhìn thấy đâu nữa. Quý lệ không hề nghĩ rằng, dãy núi đằng sau thiên âm tự nào ngờ là quá rộng lớn hơn tưởng tượng rất nhiều. Chỉ thấy núi non trùng điểm, gió núi viên vù. Hai bên đường hoặc có kỳ nhan chóc phót, thiên vị bạch quàng. Hoặc có thắt nước dẫn đứng, từ trên trời cao ấm ầm đổ xuống, giống như là chiếc dây lưng đường. Đi trên con đường này, chỉ cảm thấy tâm hồn nhất thời rộng Nhìn nắm cảnh đẹp gần xa chung quanh mình Cảm thấy trong lòng chẳng còn chút phiền một lần Bỗng như nghe thấy pháp tướng ở phía đằng trước nói Nó ngay đằng trước mặt Quỷ lệ giật mình, nhìn về phía trước Nhưng chỉ thấy phía trước vẫn là đường núi quanh co Một bên đường là rừng cây rậm rạp Phía bên kia thì toàn một cây cỏ dạy Ngoài ba trượt là một vách đá Ở đâu mà có cái thứ vô tuổi Ngọc Bích cao hơn bảy trượt mà bỏ từng nói Giá mọi siêu hình Vô tuổi Ngọc Bích ở nơi nào phát tướng Nguyễn Cường Tiến lên từ trước mấy bước Đi đến vách đá đó quay đầu Chính là nơi này Quý lệ đi đến cạnh Ấn Tàng Đứng ở trên vịt đá đưa mắt nhìn xuống Chỉ thấy bên dưới vịt đá ấy tràn đầy cuộc khí Cuồn cuộn như ba đàn Trào linh thục xuống không ngừng Có lẽ là một sân cốc Đằng xa lời mơ nhìn thấy bóng núi mờ mờ Nhưng đều tập mãi đằng xa Quý lệ ngưng thần suy nghĩ Quay đầu nhìn pháp tướng hả Phải chăng là trong sân cốc này Pháp tiếng cười đá Nói dưới chân của ta và mình Quỷ lệ ngặt nhìn pháp tướng bỗng cử Chúng ta xuống rồi Nói rồi pháp tướng tung mình nảy xuống Pháp thiện của lập tức bắn thêm Quỷ lệ đứng trên cách đá trầm ngâm dây lát Rồi quỷ xuống dưới Trong lòng bậu Phệ hồn phát ra ánh sáng màu xanh đen nhịp đè Chậm chậm bao lấy bảo vệ quỷ lệ Rồi từ từ hạ xưa Vũ khí nơi này dừng như cái đôi chút kỳ quang Đẫm đặt mà không phải đậm đặt Nhưng như một đám tờ Rối xóng xích với nhau Kệ cho gió núi khuấy đã cũng không hề thấy ra rang của phần Trong khi hạ xứ Quý lệ chú ý nhìn vắt núi phía trước Nhưng chỉ thấy trước mắt toàn là bạch bụng Quả thực chẳng có thể trông thấy gì cả Hắn trong lòng lấy lạnh lạ Bèn tốt dục vệ hồn Tiến gần về phía vết núi một chút Đúng lúc hắn ngừng thần Đột nhiên hắn nhìn thấy phía trước mặt ra một bóng nguồn Quỷ lệ giật mình, bội bàng nhìn lại Nguyên thần quan sát Sự kiếm ngạc ấy không hề nhỏ Chỉ thấy đột ngột đứng trước mặt Là một tên quỷ lệ hình dạng giống hiệp mình Nét mặt càng như mặt Ánh mắt cười đó thăm thẳng Trên của mặt có nét phòng trần Trên tay cũng cầm thêm về hồn ma bóng Đúng lúc quỷ lệ đang chấn động Bỗng một tiếng phạm sứ như từ trên trời truyền xuống Giống như một tiếng chuông lớn Đầm trầm vang bọn tay Cùng với tiếng phạm xứ ấy Một thứ sức mạnh trang nghiêm trong dây lát Từ nơi chưa biết tên bị dưới chân Xong thẳng như trời cao Như sóng lớn xuyên qua bầu trời Vũ khí xung quanh tức hợp tán đi Khiến cho bóng những ảnh ấy tan biến không còn nhìn thấy nữa Nhưng quý lại cảm thấy trong lòng đau nơi Lù khí băng mạnh trong cơ thể Bất ngờ không thôi mà động Giống như nó cực kỳ cầm ghét cái thứ Phật khí đó Tự bồn kháng cực Quý lệ kinh này Là cảm thấy bên trong cơ thể ngoại trừ ưu lực của Phật khí châu bồn chồng nhục động Tự hồ như chiều ảnh hưởng bởi Phật khí tại nơi này Đại Pháp bắt giải bản thân tu hành cũng không cam chịu lét phế lên xùm xùm Quấy muốn quyết ước động thư hùng của có ưu lực của Phật Chưa bắt đầu Nhưng bên trong cơ thể quả thật là có sự biểu hóa rất to lớn Địa khí nơi đây Đúng là không thể hình dung ra được Quý lệ trong lòng hết sức tình nhạc Nhất thời quyền khuấy mức những ảnh quái dị bằng mạng Nhưng trông thấy trung đáng khí Chỉ là thủ thức tù vụ của bản thân bảo hộ tình từ hành xuống Chẳng bao lâu sau Vũ khí dần mũi dần Cảnh sát dưới chân nhanh chóng hiện rõ Đó là một thật đài nho nhỏ Bóng loán Xung quanh trong phạm vi ba trực Kề cổ thừa thớ Có mấy chục vị tăng nhân của thiên âm tự đang ngồi về quanh sinh ra mấy vị tăng nhân này Người ngồi gần kẽ ngồi xa Chẳng hề có quy cổ từng tự gì Nhưng trong đó kiểm đảo hành chữ lý lệ bí mật Phật lợt mờ mờ lưu chuyển bên trong Đúng là ngấm ngầm tạo nên một trận thề Quỹ lệ lệ nhìn kỹ vài lần Trực thể có chút bệnh Nghĩ đi nghĩ lại thì nhớ ra nó rộng thế chữ cổ thuyết Hình chân ngô của Phật Ngô Quỷ lệ nhanh chóng hạ xuống mặt rớt Đưa mắt nhìn quanh Chỉ thấy hai người Pháp tướng Pháp Thiện lúc này Đều đã ngồi trong đám tăng nhầm Lạc nhìn chấp tay nhắm mắt Không nhìn đi hắn một nào nữa Chẫn đầu đám tăng nhầm Chính là Thiên Âm Tự Phương Trượng Phu Tự Nhân Người ngồi bên trái ông ta Quỷ lệ cũng đã từng gặp qua Đó là phụ Phương Thường Tăng Người tuyên đại chiến thần y để theo Vân Sơn nằm ngọt Còn Tăng Nhân ngồi bên phía phải với ông tự Nhân trông rất lạ Quý lệ trước đây như từng gặp qua Khuôn mặt ông Tàu quèo sắc mặt bàn khổ Giống hệt như là sách một người chết Nhưng dáng vẽ dài mua còn bước xa của ông Thượng Nhân Hiển nhiên cũng làm một nhân vật lạ lùng trong thiên hội Quỷ lệ còn chẳng nhiều lời Hướng về Phó Hằng Thực Nhân cúi đầu hình lệ Phó Hằng Nhân chấp tay đáp lễ Đứng cười nở Tiểu thí chỗ lại đến rồi Quỷ lệ gặp đầu đáp Đúng Nhưng không biết phương trường đại sư tại hạ làm gì Phó Hằng Nhân chỉ ra chỗ bình đài nở Không gì khác Tiểu thí chỗ chỉ cần an toàn lên bình đài đó Điều khí tĩnh tâm Ngồi đó vài ngày là được Nguyễn Lê cực cực đầu, quay đầu nhìn thành đài Lập tức ngẫm đầu lên nhìn bốn phía xung quanh Chỉ thấy trên đầu vũ khí đậm đạc bao khắp nơi Nơi nào có cái thứ vô tự ngọc bích trong truyền thuyết Không nén được hỏi Xin hỏi vương trường đại sư Vô tự ngọc bích ở đâu có Phó ăn gần nhân miễn cười đát Lát nữa tự thiết chỗ xin hỏi thầy Quỷ lệ ngạc nhiên cực cực đầu sai mình đi lên Toàn ngồi lên thạch đài đó Bỗng nhiên trên trời loán thoá Có một âm thanh chói tài Là tiếng gió Là tiếng thú gầm rõ Xuyên phần thố vụ truyền tời Ngay sau đó một quần sáng chói mắt Xé toàn bên người dạy đặt Rọi xuống chiếu đúng như người dạy Quỷ lệ lưu lại một bước Mẫn đầu nhìn lên Chạy thấy trong sân cốc Kỳ thanh vang lực Tự như sớm dậy Nơi biển mây mù dày đạc Chấp chứa nỗi bà đà Từ thế vốn dĩ khe khẽ dập về Chuyển thành con sóng lớn Bốn bè sống to nổi lên Tất thì chủ hộ xuất hiện mỗi lúc một nhiều Mây mù dày đạc mỗi lúc một bóng Làm ló ra một đạo lên một đạn Một trùm là một chùm hào quanh Đối gì mới hiện tượng kỳ dị của trời đất này Quỹ lệ chú ý rất lộn Chỉ thấy mây mù dày đạc cuối cùng đã tăng hết Hà Quang bóc xuống Dây lát trời đất ngập tràn ánh sáng chói mắt Khiến cho tất cả mọi người có mặt đều không thể mở mắt nhìn Qua một lúc sau mới tươi được hòa lại Khi quỷ lại mở mắt trở lại Toàn không trung động Đội quốc nhìn thấy tấm vô tự mật bích trong truyền thuyết ấy Trước mặt hắn Đằng sau cái thịt đài nho nhỏ đó Lê như vách đá một tấm tuyệt đích như gương Thẳng đứng cao hơn bản triệu Rộng hơn bốn triệu Chất đá trông giống như ngọc Nhưng không phải là ngọc Vô cùng sáng loáng Phản chiếu mi cảnh của trời đất Các trẻ núi gần xa Tất cả đều trong ngọt đích này Và với lệ còn chúng nhân căng thiên âm tợ Đối với những con ký bé nhỏ về Như tuyệt đích này So với thiên địa tạm Con người là hoàn toàn bé nhỏ Quỷ lệ im lặng, lúc lâu sau thở dài một tiếng chẳng nói câu này Đi đến bên trên bình đài đó khoan chân người xuống Cũng không nhìn đến mọi người xung quanh nữa Thế một hơi dài lập tức nhắm mắt Ngồi yên như vậy không hiểu đại Phố Hoàng Thượng Nhân nắm nhìn quỷ lệ hồi lâu Rồi quay đầu lại nhìn ánh tăng nhìn phía sau lưng mình gửi cực đầu Mấy chục tăng nhân thiên âm tự Bao gồm các phố Hoàng Thượng Nhân Cộng thêm pháp tướng pháp thiện Đều nhất định chấp tay mệnh Phật Hàng chục đạo kim quang mờ mờ tư tư oán Tiếng tổng kinh lầm rầm Như từ trên trời tuyên xuống Đột nhiên kim quang lại thật Chỉ thấy bên trong pháp trận kỳ dị Chúng tăng nhân đang ngồi Ánh sát vàng lưu Phật khí tràn nghiệp quang như chúng tăng nhân phát ra Mỗi lúc một rực rỡ cho mắt Vậy lát sau chỉ nghe thấy âm thanh to lớn Tăng hình chấn động mạnh Một chữ Phật màu vàng rực rỡ huy hoàng Xuất hiện phía bên trên trận pháp Rồi từ từ bay ngừng càng Tiếng kinh mỗi lúc một lớn Trời đất Chỉ thấy chữ Phật màu vàng ấy Càng lúc càng bay ngừng càng Từ từ chạm đến trời cao Rồi thì dừng lại Chỉ mặt trời chói lợi Nó càng tỏa sáng rực rỡ Không thể nhìn thẳng vào được Dường như là bị Phật gia chân ngôn cho chú Pháp Trên áo ấy Trên ngọc Bích vốn sáng loãn ấy Dường được xuất hiện hình ảnh vạn chiếu của kiểu Phật Nhưng không giống như các mặt gương tầm thường khác Từ một điểm nhỏ Từ tưởng thành to Rồi dần những phát ra kim quanh Chậm chậm nghiêng ra hình chữ Phật Và trong khi ảnh thêm vô tuyệt ngọc bếch lớn dần lên Thì Phật gia chân ngôn trên bầu trời Lại như khốn mời đi đuổi Thoáng chấp chữ Phật trên vô tượng Ngọc Bích đã gần to hơn chữ Phật gốc trên bầu trời. Trở lúc này, toàn bộ vô tượng Ngọc Bích kiên quan rực rỡ, cùng một tỏa sáng theo từng hồi tụ kinh. Đột nhiên, một lùn Phật quan màu vàng phóng ra từng bức tù ngọc. Từ từ díu xuống, bao trùm mấy thân thể quỷ lệ đang ngồi túi tổ. Quỷ lệ thân hình chấn động, tới mặt thoáng thoáng lộ vẻ đau đớn, nhưng chẳng hề mở Cứ thể những đại chịu được Ngay sau đó đét mặt thống cổ Để mặt biến mất Hãy tiếp tục an toàn bất động Phật quang và mờ Phát ra từ vô tội mục đích Trạng hiệp và trúc biến quá gì Chỉ thấy ánh sáng trầm chậm, chậm chếp sáng Tỏa ra một vẻ trang nghiêm Không diễn tả bằng lời Tất nhiên thiên âm tự ngồi xung quanh Đét mặt đều không thay đổi Khẽ khẽ nghiệp Phật Ánh sáng trên trạng pháp của bọn họ cũng từ từ lưu chuyển Duy trì chân ngôn Phật gia phía trên trời đỏ Thời gian lưu đỉnh, Cứ làm lại như vậy trôi qua Ba ngày sau Chân ngôn giữ Phật trên mô tượng Ngọc Bích Vẫn chẳng hề có sưu kê yếu đi Trái lại Phật quang mờ mờ do nó phát ra Cũng vẫn bao trùm mấy thân mình quỷ lệ Quỷ lệ mặt lạnh lẽ Dường như ba ngày này đối phán mà nói họ toàn chẳng có gì cải biến Vẫn hệt như ba ngày trước đó Trái lại xung quanh phố Hoàng Thượng Nhân Đám tên nhân thiên tựa đang duy trì phát trợ Mặc dù không có gì biến hóa Nhưng trên mặt ai nế bụi lộn hảy nhắc nhật Phố Hoàng Nhân từ trong trạng thái nhập định từ từ mở mắt Nhìn về phía quỹ lệ vẫn đang là đại an quận Rút sau cái hình thắng gian Xin sì nhận Cuối cùng vẫn chưa chịu từ bỏ sẵn Nói xong ông ta khẽ lắc đầu Thời gian lấy không thôi Phẫu hương thần tăng ngồi bên trái ông ta lại lần Chúng ta vất vả nhận Bố trí vật môn hàng ma đạt trọng Chỉ là muốn vì hắn mà hành giải lợi khí của về Út Châu Một điều quan trọng hơn nữa là muốn hóa giải tầm ma của hắn Nhưng lòng hắn đóng chặt Tầm mà khó mà đi khỏi. Thậm hóa giải được khí của phía ước Biết đâu được nghe khác có lại thành mà hay không. Việc chúng ta là một đồng này. Chỉ sợ trái lại là trợ trợ viên người của Hoàng tự nhiên nhớ mạnh. Né mặt sầm xuống. Này. sự đệ. Thiếu niên này và thiên động tận ta có quan hệ rất là sâu sắc. Vô lộn thế nào chúng ta cũng không thể dễ dàng tưởng. Người tại sao lại nói như Phổ phương sẽ mặt biến đổi chấp tài nở Sưu hình giáo hướng rất phải Ta hoàn toàn không có thèm kiếm thiếu như này Thật ra nghĩ đến năm đó Năm đó tình cảnh sưu hình dạy chúng ta xin lời tưởng biệt Trong lòng nghi thương Thật không muốn lại thấy hắn cùng bước trên tạo lộ Tiểu đề lỡ lời Sưu hình trích phải Phổ phương mặt biến đổi chấp tài Tại lẽ nào không có tầm tư từ đó Nếu không tôi cũng chẳng lập ra Cái hàng ma đại trọng này Y muốn dùng năng lượng to lớn Phật gia trần pháp Độ hóa cho anh Nhưng ngay cả vô tượng mục đích này Hẳn như nhiều cổ Ông ta nói xong Đột nhiên Trập Sơn Cóc cũng dĩ tỉnh mịt Và trang nghiệm Thì đi công trung phát trầm âm thanh vang dụng Toàn bộ vô tượng mục đích Bất chát hơi hơi rừng lên Tích thì chỉ Phật trên trời cao Và trên mặt cô tự ngọc bếch rừng rừng muốn đổ Đã vô hoàng thủ nhưng Chúng ta nhìn thiên âm tự kinh ngạc tức sắc Chiếc thời hẳn hùng Vội vàng thôi trí chứng pháp Không ngờ trên mặt cũng vậy được Cuộc xuất hiện thống vệ thống gỗ Vệ hồn miệng Phật Pháp Áp chế suốt ba ngày nay Bất ngờ sáng đường lên Một là hát khí trong nhí mắt bao trùm toàn của cô Phố Hoàng Thượng Nhân chưa từng nghĩ rằng Yêu lực của phải chầu ma cường như vậy Sau 3 ngày 3 đêm sinh phục Không ngờ có dư lực phải đúng kháng Đã để một lần nổ hô hoán chúng nhân Di trị pháp trận Thì quỷ lệ đã không chịu đựng được nữa Thắt đạp những hướng dài Bày vọng ra khẩu Chân ngôn chữ Phật Trên không trông vỡ tàn ra Quỷ lệ tài chân ngôn không trùng Nghĩ mặt lên trời hướng dài Tình trạng giống như bị đi Đang đồng thời quay đầu Nhìn về phía Vô Tự Ngọc Bích Chỉ thấy nơi Vô Tự Ngọc Bích ấy có rất nhiều đạo diệt màng đỏ sợ Ấn vàng Ấn đỏ Trành đấu liên tục không Và lúc có ti sáng ấy chấp lên loạn sợ Bên trên Vô Tự Ngọc Bích sáng của nó Từ trên xuống dưới Từng điểm uống từng điểm như khắc tật sâu Hiện ra một hàng mặt. Bên cạnh đó liền có vô số chữ màu vàng kìa hoặc khó hiểu Như sôi lên nhãn nhóc trong ánh sáng màu vàng và màu hồng Đang lập lại đi một đêm Khiến người ta hoa mắt rút Như hàng đệ tử ấy thì nhìn thấy rất rõ Chính là Thiên địa bất nhường Dĩ và vật Vì Đến đây là hết hội 184 Với các bạn đến ngày tiếp Hôm 185